Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu tuyết trình thám Danh gia cổ vật Của tác giả Ma Bá Sùng Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyên giấc cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì nhớ donate Điều hồ cho Lạc Hồn Cốc nhé Thông tin donate các bạn có thể tải dõi trên website là concoc.com. Quyền thư từ mình nhãn mai hòa, chương 6, đôi đầu chạy tế liệu. Nghe tiếng vỗ tay, tay chủ Lan Kê trai thở hắt ra một hơi dài như chút được gánh nặng. Hắn người nhường được Lập tức có ba người nói nhau từ cửa bước vào Dân đầu là một thanh niên gãy nhọc Chồng cũng tuấn tú sáng sủa Tiệt rằng sắc mặt xanh xào Mày mắt thật thoáng vẻ u buồn Ấn tượng nhất là tóc và lông mày y trắng như tuyết Không lẫn một sợi đen nào Da rè trên đôi tay lộ ra ngoài cũng trắng bóc Lờ mờ thấy cả mạch máu xanh Chẳng khác nào men xanh ẩn của chấn cảnh đức Gió ràng y bị bạch tạng nặng Hai kẻ đi sau đều đô con lực lưỡng Đầu hối của Theo sát thanh niên nọ Vừa bước vào hai tên to cao đã chắn ngay cửa Một con ruồi cũng không bay lọt Thanh niên nọ trước tiên nhìn sang Tay chủ lan kê trài Anh chính mắt xác nhận rồi chứ Tay chủ lan kê trài gật đầu lê lịa Phải, phải Vừa rồi tôi đã tận mắt chứng kiến Quả thực là phi kiều đang tiệt Gã thanh niên cười nửa miệng quay sang bác Doãn Chào thầy Doãn tôi hỏi Liễu Tên Liễu Thành Thảo Bác Doãn ngờ ngác Chỉ biết lặng thình Liễu Thành Thảo kéo ghế ngồi xuống Chậm rãi vào đề Tôi nghe nói giới vá hòa Trong nghề vá gốm chia thành ba phái Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc Sơn Đông dùng khoan già Hà Nam dùng khoan cùng Hà Bắc dùng khoan quả lăn Mỗi phái có tuyệt kỹ diệt Nếu không lầm Đây hẳn là ngón nghề bí truyền của phái Hà Bắc Thầy bảo có đúng không? Bạc Doãn đã cáu lắm rồi Nhưng trước mặt tên bạch tàng Lai lịch kỳ lạ này Lại chẳng thốt được câu nào Liệu thành thảo cũng chẳng buồn đời Bác ta trả lời Tiếp tục nói Ngón phi kiểu đăng tiên này thực khéo quá Như bộ khuyết được cho tạo hóa vậy Dễ bị trời ra ghen ghét Không thể tùy tiện sử dụng May mắn được chứng kiến cũng chẳng có mấy ai Hôm nay tôi may mắn gặp dịp Đúng là vinh hạnh Tôi và bác Doãn đồng loạt nhướng mày Nhìn sang tay chủ Lan Kê Trải Hòa ra đây mới là mục đích thực sự của hắn Chiếc lọ tổng kia xem chừng Đã được xử lý thành sứt miệng Sao cho chỉ có phi kiều đăng tiền Mới vá lại được Hồng dẫn dụ bác Doãn dở ra tuyệt kỹ Vòng vò cả nửa ngày hóa ra hắn ta không nhắm vào đống gốm sứ của bác Doán mà muốn thay tên bạch tạng này thăm dò thân phần của bác ta. Liễu Thành Thao nói tiếp Phái Hà Bắc vốn đoàn thân ở Kinh Thành có vị thế hiền hách nhất trong ba phái hiểm nỗi ít người tới cuối thời thành thì dần suy yếu huyệt mạch duy nhất còn sót lại gia nhập mình nhãn mai họa từ ấy tuyệt kỹ này cũng được truyền vào huyền môn trở thành ngón nghề riêng của nhà họ dược. Bác là ai trong nhà họ dược vậy? Ý ngừng một lát, ánh mắt ôn hòa, còn thoáng về tò mò thơ trẻ. Nhưng lời nói thốt ra, lại làm tôi rúng động. Tìm tôi bỗng chốc bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Sao tự dưng lại dính dáng đến mình nhãn mài hòa chứ? Từ kinh hãi nhìn bác Doán, lẽ nào ông già diện mạo không có gì đặc biệt này, lại có họ với dược bất nhiên sao? Trước sự chất vấn của tên bạch tạng, bác Doán chỉ lạnh nhạt đáp. Tôi không hiểu cô đang nói gì nữa Liêu Thành Thao tùm tìm cười Không sao không sao Những chuyện sửa sửa ấy không nhắc tới cũng chẳng sao Quan trọng bác biết tuyệt kỹ này thế là đủ rồi Thiệt nghĩ Rất nhiều nghề thủ công truyền thống Trung Quốc Sắp thất truyền tới nơi rồi Phải tìm cách mà gìn giữ bảo tồn Bác theo tôi về Chúng ta cùng bàn bạc xem làm cách nào Bảo tồn những báu vật ấy của dân tộc Được không? Nói thì có vẻ đàng hoàng lắm Xong dòng điều lại không cho phép người ta từ chối Bạc Doãn cảm nhận được ác ý của đối phương Vườn tay toan chụp lấy chiếc đèn xì Xong tay vệ sĩ sau lưng liễu thành thao đã nhanh nhẹn bước lên trước Tóm lấy đầu xì Đầu xì bằng đồng thao Vậy mà hắn nhẹ nhàng bẻ gãy cái rụt Như bẻ đũa Bạc Doãn lùi lại mấy bước Khoe miệng run run Cuối cùng cũng hiểu ra Hôm nay để đạt được mục đích Đám người này chẳng ngại gì động chân tay Nghĩ đến đó bác ta lập tức chùn ngay Rời bàn thao tác Bác Doãn rốt cuộc chỉ là một ông lão hèn nhát Liễu Thành Thao nhìn sang tôi thái độ vẫn hết sức ôn hòa Chào anh Tuy hai ta chưa có duyên quen biết Nhưng gặp mặt cũng là duyệt chi bằng anh cũng tới chỗ tôi ngồi chơi luôn nhé Muốn bịt miệng à Tôi nghĩ bụng Bắt đầu nhìn quanh phòng tính kế thoát thần Thầy tôi đảo mắt Liễu Thành Thao biết tôi vẫn ôm tâm lý cầu mày Bèn khuyên nhủ Chuyển về phi Kiều đăng tiền quan hệ trọng đại Không thể lộ ra ngoài Dù anh có thể tôi cũng không yên tâm được Nên hôm nay bất luận thế nào Anh cũng phải đi theo tôi Đừng phi công vô ích nữa Thầy tôi lặng thình Tay chủ lan kề trai lên nhìn sang Liễu Thành Thao về xun xoe lấy lòng Liễu Thành Thao búng tay Trài tế liễu chúng ta xưa này đã nói là làm Nợ của anh coi như xí xóa Tay chủ lan kề trài chắp tay vái lia lia để cảm ơn nhưng mắt lại liếc sang chiếc tủ gỗ hoàng hòa lệ. Liệu thành thao đi guốc trong bụng hắn không khỏi lắc đầu. Lấy mà không báo, không phải hành vi của người quân tử. Đợi khi nào thầy ăn đi rồi, anh phải thay thầy trong nòng cửa hàng đấy. Tay chủ làn kề chài như mở cờ trong bụng. Chuyện này bác Doãn nhất định có đi mà không có về. Bảo hắn trong cửa hàng, há chẳng có nghĩa là những đồ gốm sứ cất giấu trong tiệm, đều về tay hắn cả xạc. Nếu không nhìn vào món hời này, đời nào hắn chịu không lưng uốn gối nịnh nọt một lão thợ bạc cắm cầu chứ. Tôi đứng bên cạnh không kìm được trận tròn mắt. Câu nói của Liễu Thành Thảo đã dấy lên con sóng lớn trong lòng tôi. Trải tế Liễu, trải tế Liễu, chẳng phải là tay chân của lão Triều Phụng mà Dược bất nhiên dặn tôi phải đề phòng đó ư. Ngẫm kỹ lại, tôi sầu chuỗi được ngay từ đầu đuôi câu chuyện. Trải tế Liễu nhận lệnh của lão Triều Phụng tới Thiệu Hưng. Tìm chuyên nhân của tuyệt kỹ Phi Kiều đăng tiền Liễu thành thao điều tra ra bác Doãn Xong không dám chắc bác ta có biết ngón nghề này không Nên không vội rút dây động sừng Mà xài tay chủ tiệm đồ cổ gần đó Lấy cớ vá gốm tới thăm dò bác soán Một khi bác ta để lộ tuyệt kỹ Trải tế liễu mới xuất hiện bắt người năm người này làm việc thận trọng lại tàn độc Từ đầu đến cuối không lọt một giọt nước Dược bất nhiên biết rõ hành động của trại tế liễu tại Thiệu Hưng Xong không tiền nói ra với tôi Đành xa gần bóng gió Tôi vẫn không hiểu sao dược bất nhiên lại muốn dẫn dù mình tới Thiệu Hưng Xong trong cách làm của đám liễu thành thao thì lập tức vỡ lẽ Dược bất nhiên ghét nhất là hàng người như liễu thành thao Tuy tôi không rõ phân công nhiệm vụ của hai tên giới chướng Lão Triều Phụng ra sao Nhưng đôi bên chắc chắn bằng mặt mà không bằng lòng Chưa chừng còn là đối thủ cạnh tranh Dược bất nhiên làm vậy là muốn để tôi phá đám Liễu Thành Thảo Tiếc rằng giờ tôi chẳng những không phá đám được trái lại còn khó giữ mình Bị người ta tóm ngay tại trận Liễu Thành Thảo tạm thời chưa biết thân phận của tôi Nhưng trở về tìm hiểu sẽ biết ngày Tôi là hướng nguyện của Bạch Một Thế là một mình y lập hai công lớn Còn Dược bất nhiên lỗ to À không, phải là sôi hòng bọc không mới đúng Tôi đang ngẫm nghĩ thì Liễu Thành Thảo đã cất dòng êm ái Còn không mau rìu thầy Doãn và anh đây đi ra ngoài sao Hai tên tay sai tức thì đi về phía chúng tôi Khoan đã Tôi chợt quá to Anh nói đi Nếu này nỉ thì thôi nhé Ai cũng bận lắm Liễu Thành Thao cảnh cáo Anh muốn mời tôi đến nhà chơi Thì tốt xấu gì cũng phải giới thiệu đã chứ Tôi vừa tranh thủ thời gian Vừa lặng lặng nhích chân Liễu Thành Thao cười đáp Có những chuyện không biết thì hơn Đừng tự chuốc thêm phiền phức Tôit lời yên ngoắc ngón tay, hai tên tay sai xấn tới nhanh hơn. Thình lình tôi nhào tới trước, toàn nhận ống xì vừa nãy bị bé gái lên, song hai tên kia là dân tập võ, thoạt trông đã đoán ra ngay ý định của tôi, một tên giờ chặn đường, tiếp đó quạt ngang cánh tay. Tôi vội giơ khuỷu tay chống đỡ, rắc một tiếng, nửa cánh tay tôi tê dại như phải trụ sắt, toàn thân ngã ngửa ra. Thường một chiều thấy tôi không có võ vẽ gì động tác của tên kia chậm hẳn lại. Thấy tôi ngã nhào xuống đất. Hắn cười khẩy rồi vươn bàn tay to bè tóm lấy vai tôi. Đúng lúc mặt hắn chỉ còn cách tôi mười mấy phần. Tay phải tôi chợt vừa lấy một thứ ném thẳng vào mặt hắn. Bị tân công bất ngờ đối phương rú lên thảm thiết rồi quỳ sụp xuống đất. Hai tay bưng mắt. Thứ tôi vừa vừa lấy là chầu axit tây dị của bác Doãn. Để gột bỏ những vết đen trên bề mặt của đồ bạc. làm sáng bóng hơn. Sau khi chế tác xong, thợ bạc sẽ nhũng thành phẩm vào chầu acid tây dì, bởi vậy lúc nào trong tiềm cũng có sẵn dung dịch này. Vừa rồi tôi đã để ý thấy bọn chúng chỉ chăm chăm vào những đồ có tính sát thường cao, như đèn xì, không hề để tâm tới chầu axit bên cạnh. Phải biết rằng dung dịch tây dì dị thông thường được pha trộn từ axit nitric và axit sulfuric, thành phần cũng mạnh cả, nhũng qua đồ bạc có thể phá vỡ lớp oxy hóa trên bề mặt, Xong nếu ngầm lâu đồ bạc sẽ bị axit ăn mòn và hóa đen. Đồ bạc còn bị axit ăn mòn như thế. Huống hồ là ra người. Tên còn lại thấy đồng bọn bị tập kích bất ngờ thì sững sờ. Buông bắt doán ra. Tôi thừa cờ cua ngay chậu còn lại. Đình hất vào hắn. Chứng kiến tình trạng thế thảm của đồng bọn. Tên nỏ hết hồn. Nào dám kháng cự Hớt hại tông cửa bỏ chạy. Không quên kéo liễu thành thao theo. Kết quả là cả chậu thứ hai tạt lên đầu tay chủ lan kề trại. Tay chủ lăn kề chài bạt vía ngã phệt xuống đất kêu rú lên thảm thiết một vũng nước vàng độc nhanh chóng loang ra kêu gào một lúc lâu hắn mới nhận ra ngoại trừ đầu tóc hơi ướt thì không còn chuyện gì xảy ra nữa cả đồ bạc nhúng qua chậu axit xong lại phải nhúng vào nước lá để rửa sạch axit thế nên cạnh chậu acid bao giờ cũng có chậu nước lá lần này thứ tôi tạt là nước lá đồng não cũng đủ hiểu trong nhà một ông thợ bạc lấy đầu ra lắm axit thế được có phải chế tạo vũ khí hóa học độc Nhân lúc kẻ địch rối loạn tôi kéo bác Doãn tông cửa sau bỏ chạy. Sau nhà là một khoảnh sân nhỏ và một đoàn hành lang ngắn nối liền với một gian nhà ngàn. Ở đây còn lối ra nào khác không? Tôi hỏi bác Doãn. Người này có quá nhiều bí mật không lý nào lại không chừa cho mình một đường lùi. Bác Doãn không đáp mà sại bước chạy thẳng ra sân. Khoảnh sân này chẳng được ai quét tước chỉ có một gốc cây già đã gần chết khô và mấy bụi cỏ dại. Bác ta chạy thẳng đến chỗ tường bao Ngồi thụp xuống bới mấy cái Rời một tảng đá lớn bám đầy dây lèo Tức thì dưới chân tường hiện ra một lỗ chó chùi Lỗ chó này một nửa liền với móng tường Đủ để một người trưởng thành chui lọt Việc đã đến nước này còn nề hà gì chui lỗ chó nữa Tôi và bác Doãn lần lượt chui qua Ra bên ngoài mới thấy mình đã ở ngay bờ sông Bác Doãn không quên quay lại rời tảng đá kia về chỗ cũ bịt kín cái lỗ Để tránh ngấm nước sông hòng móng tường Những bước tường hướng ra sông Đều xây cách bờ sông một khoảng Sông không rộng rãi gì cho cạp Tôi và bác Doãn phải áp sát lưng vào tường Mới tạm coi như đứng vững Tôi nghe thấy trong nhà có tiếng chân rầm rập Sau đó là tiếng tông cửa nhà nga Còn cả tiếng quát tháo giận dữ Và lục soát đồ đạc Dòng liễu thành thao vàng ra Vẫn ôn hòa bình thản Chẳng hề bận mảnh may cáu kình Vì tuột mất miếng ăn đến mõm Sự lúc hôm từng nói Gạt bỏ tất cả những điều không thể sẽ còn lại đáp án. Nhà ngang không có. Vậy chỉ có thể là trèo tường trốn ra thôi. Bọn mày thử tìm xem góc tường có hàng hốc nào không. Tôi đưa mắt nhìn bác Doan ý hỏi giờ tính sao. Bác ta bèn trò xuống nước khoát khoát tay. Còn làm sao được nữa? Bơi thôi. Chúng tôi chẳng buồn cởi quần áo chầm chầm khóm người trùi xuống nước. Cố không phát ra bất cứ tiếng độc nào. May mà con sông này không sâu. Chỉ khoảng 2 mét. Với một thằng nhóc ngổ ngáo 8 tuổi đã dám nhảy xuống Bắc Hải Bơi như tôi Thì hoàn toàn không có gì khó Bạc Doan bơi trước Tôi bám sát theo sau Chúng tôi khách hàng quạt tay chậm chậm bơi đi Nước mát vừa phải Chỉ thỉnh thoảng có rác thải sinh hoạt lành phành trôi qua Thì hơi buồn nồn Chúng tôi bơi một lúc lâu cuối cùng Cũng mới bò lên từ bậc thêm sát mép nước Thường là nơi giặt rũ trước ánh mắt kinh ngạc Của người qua đường Miền sông nước là thế Từ cầu chữ bát đến nhà bác dõn Phải đi vòng vèo rất lâu Nhưng nếu nhảy xuống nước bơi sang Thì chẳng xa lắm Vùng này khá đông dần Gần đó lại có đồn cảnh sát Dù cho bọn liễu thành thao đuổi đến Cũng không dám ra tay Chắc là không dám ra tay đâu nhỉ Tôi bỗng rừng cũng không dám chắc Đăm người này không giống những kẻ địch tôi gặp trước đây Nếu phải vi von Thì những kẻ trước đây chỉ là lưu manh các kẻ Ăn nói bạm trận vùng rào chém người Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi Còn đám tay sai của Liễu Thành Thao lại là sát thủ chuyên nghiệp, không tùy tiện ra tay, xong hết ra tay là đoạt mạng. Trên người hai tên đó thoang thoảng mùi tanh bùn đất, Đây là mùi của bọn trộm mộ. Chúng quanh nằm chung đụng với đất bùn, gỗ mục, xác thối, mùi hầm mộ đã thấm vào lỗ chân lồng. tắm rửa thế nào cũng không sạch, người là biết ngay. Thảo nào mà dựng bất nhiên rằng tôi phải đề phòng trại tế Liễu. bởi bọn trộm mộ toàn hạng liều mạng, hung tàn bậc nhất. Dễ tay lão Triệu ngoài đám làm đầu già. Không ngờ còn nuôi cả một toán chuyên trộm mồ thế này. Gia tầm của lão quả không nhỏ. Tôi đang nghi ngờ thì đột nhiên bị bác Doan ấn đầu xuống rụt giá. Nằm xuống mọc. Tôi vội thụp xuống nấp cành bụi bèo xong. Vừa mở miệng toan hỏi có chuyện gì. Bác Doan đã đưa ngón tay lên môi ra hiệu yên lặng. Rồi trò lên cầu chữ bát. Tôi thận trọng ló nửa đầu ra nhìn. Trên cầu chữ bát liễu thành thao đang tươi cười hỏi hàn một cô gái. Trên đầu cô ta cài một món trang sức bạc lấp loáng dưới ánh nắng, trình là Mạc Hư Nguyệt. Bên cạnh Liễu Thành Thao chỉ có một tên vệ sĩ, có lẽ tên kia đã được đưa đến bệnh viện vì hát axit vào mặt đâu phải vết thương nhẹ. Liễu Thành Thao chuyện trò khá vui vẻ với Mạc Hư Nguyệt, thỉnh thoảng cô nàng còn phá lên cười khách, từ cuốn cả lên. Tên Liễu Thành Thao này hết sức nguy hiểm, vô duyên vô cớ tiếp cận Mạc Hướng Nguyệt, ắt là có ý đồ xấu. Tù tôi với cô gái này chẳng thân thiết gì. Sòng cũng không thể dường mắt nhìn người vô tội Bị liên lụy được Tiếc rằng khoảng cách quá xa Không nghe rõ được họ nói gì Chỉ thấy Liễu Thành Thao ghét tay mà hứa nguyện thì thầm gì đó Cô nàng lắc đầu quậy quậy Nhưng không né tránh Liễu Thành Thao nắm lấy bàn tay mịn màng của cô Hai người sánh vai bước xuống cầu Trước lúc rời đi Liễu Thành Thao Chật dừng chân Nhìn về phía chúng tôi Ánh mắt lé lên về âm hiểm Chẳng khác nào dẫn độc thẻ lưỡi Y chắc chắn đã phát hiện ra chiếc kẹp tóc sen trúc Của Mạc Hướng Nguyện Cho rằng cô ta có liên quan tới chúng ta Tôi quay sang bảo bác Doãn không giấu vẻ trách cứ Trước kia nếu bác tha thừa nhận quách Thì đâu có xảy ra nhiều trắc chờ thế này Bác Doãn chẳng nói chẳng rằng Sau khi xác định liễu thành thao đã đi khỏi Mới từ từ đứng dậy Cho ra đầu ngõ Đằng kia có đường giả Anh đi đi Nói rồi cắm cúi đi về một hướng khác Tôi nổi dần tóm lấy bác ta quát lên Đám khốn kiếp ấy rõ ràng là Dắp tâm bắt cắp Mạc Hướng Nguyện Để tra hỏi tung tích chúng ta Lẽ nào bác định khoanh tay đứng nhìn sao Bác Doãn thở ở đáp Liên quan gì đến tôi chứ Đó là hàng xóm nhà bác mà Nó chỉ mua đồ bạc của tôi mấy lần Ai tính là hàng xóm Bác Doãn ràng tay tôi ra Ánh mắt sáng quắc Vừa rồi lúc vá gốm bác ta rõ ràng là nghệ nhân bậc thầy Nhưng giờ đã lại trở thành tay thợ bạc Bị ồi hèn nhát Nóng này Dù là người dưng Cũng đâu thể thấy chết không cứu Bác Doãn trận mắt nhìn tôi Anh cũng thấy rồi đấy Mấy cái đó giết người không gớm tay độc như lại pha nguy hiểm vừa rồi Bác ta vẫn chưa hết sợ Rụt cổ lại toan bỏ đi Miệng lào bào mấy câu tiếng thiệu hưng tôi nghe không hiểu Tôi lạng người chắn trước mặt bác doán Nhìn chừng chừng bác ta Gần từng tiếng Tôi là con cháu nhà họ hứa Trong mình nhãn mài hòa Tên hướng huyện Nếu bác thực sự là con cháu nhà họ dược Thì nên biết rằng tôi đã cứu được bác từ tay liễu thành thạo ắt cũng có thể xử lý bác Nghe thấy câu này bác Doãn đờ ra như bị sét đánh. Với bác ta sự uy hiếp trong nửa câu sau của tôi còn không có tính sát thường bằng nửa câu trước. bạc ta suy sụp bưng mặt lầm bẩm Tôi biết mà, biết ngay mà lộ ra tuyệt kỹ phi kiều đăng tiền nhất định sẽ bị trời phạt Nhẫn nhục mấy chục năm sao cuối cùng lại không kiềm chế được chứ. bạc Doãn bị tôi rồn vào chân tường, cứ lầm bẩm mãi hơi thở đột nhiên nặng nhọc hẳn lên mắt đỏ vằn trông như sắp phát bệnh. Tôi chẳng chút nề nàng, tát cho bác ta hai cái bàn tay thật mạnh, làm bác ta đờ ra. Những triệu chứng kia cũng biến mất. Xem ra, chứng hương cảm của bác Doãn cũng biết mềm nắn rắn buồn. Nhẹ nhàng hỏi han thì bác ta sẽ nổi xung thiên gắt gỏng. Phải hùng hồ ham dọa mới chịu nhũng. Sớm biết bác ta có thói ấy, tôi đã chẳng cần mất công dò hỏi. Cứ xông thẳng vào nhà đe dọa có phải xong không? Giờ Liêu thành Thảo không còn cơ hội, nhưng tôi vẫn còn Không bị ép vào đường cùng thì đường hóng bác ta chịu mở miệng. Tôi lạnh lùng nói Tôi có thể thà cho ông đi Tự tôi sẽ đi cứu mà khứa nguyện Nhưng ông phải kể hết mọi chuyện với tôi Bằng không Vừa rồi bác ta cũng đã thấy Tôi tạt cả trầu axit vào người ta Đủ biết tôi là kẻ tàn nhẫn Dám nói dám làm Chẳng còn cách nào khác Bác ăn đành ra hiểu cho tôi đi theo mình Tìm một nơi thuận tiền để nói chuyện Tôi được bác ta dẫn vòng vèo giữa những hang cùng ngõ hẻm hồi lâu trở thấy phía trước quang đãng hẳn hoa ra đã tới đường lớn có một nhà thờ nằm ngay lề đường bên phải nhà thờ này được quét sơn cánh rán có một gác chuông mái nhọn cao ngất cửa sổ tròn chính giữa gắn kính màu vách tường đã chóc sơn loang lộ e rằng được xây từ thời dân quốc tuy tổng thể trông hơi cũ kỹ nhưng lại toát lên vẻ thiêng liêng trầm lắng bao quanh bên ngoài là một khoảnh sân trong sân có đài phun nước Đập hình đức mẹ và lán xe đạp Giá sách bên cạnh bày rất nhiều Sách giáo lý bỏ túi Ai lấy cũng được bác Doan đi thẳng vào trong Vẻ như rất quen thuộc chốn này Cửa nhà thờ không khóa Đầy khẽ là mở ra Bên trong nhà thờ bài trí hết sức quy chuẩn Phía trước là bục giảng tạo Với cây thập giá sừng sững Bên dưới là hơn 20 giải ghế gỗ Trên cột bên cạnh còn treo một đôi câu đối Đỏ đậm phong vị trung Hoa. Thiền Chúa tạo ra trời đất vạn vật. Thanh thần yêu thương mọi người trên đời. Lúc này không có khóa lễ. Nhà thờ vắng hòe chẳng một bóng người. Bước vào đây về mặt bác Doan dịu hẳn đi. Chẳng thấy hùng hăng nóng này gì nữa. Bác ta chọn một chỗ ngồi xuống. Tôi nghĩ ngợi rồi ngồi xuống hàng ghế ngày sau. Từ vị trí của tôi có thể trông thấy gáy bác ta. Và cây thập từ đằng xa. Có những lời dễ nói ra hơn khi không phải đối mặt. Tôi dựa vào lưng ghế. Hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ đợi. Bác Giãn cúi gục mặt xuống, hai tay chắp lại, lẩm bẩm cầu nguyện gì đó. Ánh nắng rọi qua ô kính màu trên đỉnh mái vòm, như một cánh tay hào quang vô hình nhẹ nhàng đặt lên vai Bác Tà vô về. "Tôi không phải con cháu nhỏ dược, chỉ có chút quan hệ với họ thôi." Bác Giãn màu đầu. Như Trần đã nói, nghề gốm chia thành ba phái, Sơn Đông dùng khoan gia Hà Nam dùng khoan cùng Hà Bắc dùng khoan quả lăn Đằng sau đó là ba gia tộc Cố, Phan, Doãn Trong đó phái Hà Bắc gần kinh thành nhất Cũng nổi danh nhất Được nhiều quan lại quy nhân văn nhân Nhã khách ưa chuộng Cuối thời thành nhà họ Doãn sinh ra một thiên tài Tên gọi Doãn Điền Nhà có một tuyệt kỹ vá gốm Gọi là Phi Kiều Đăng Tiền Vừa tinh xào lại đẹp mắt Rất phù hợp để biểu diễn ngón vá hòa Trước mặt người khác Doan điện tài hoa tuyệt thế Thiên bẩm cực cao Vừa học đã thành tài làm chấn đồng kinh thành Nghe nói đồ vật trong cung hỏng Đều vời ông ta tới sửa Thậm chí còn từng biểu diễn trước mặt lão Phật giả Có điều thuật phi kiều đăng tiền Tuy đẹp mắt Nhưng có một cấm kỷ Tổ tiên họ doan từ xưa đã dân rằng Tuyệt kỹ này quá tinh diệu Cướp hết tài khéo của tạo hóa Nên dễ bị trời xanh ghen ghét Vì vậy một người không được dùng quá số đại diễn Nhiều hơn tất sinh họa Kinh dịch có viết số đại diện 50 chỉ dùng 49. Doan Điền lường danh kinh thành bản thân ông ta lại cố ý dựa vào nó để tạo dựng tầm tiếng, chẳng biết đã biểu diễn phi kiều đăng tiền bao nhiêu lần, từ lâu đã vượt quá số đại diễn Chẳng ngờ vừa qua đại thọ ngũ tuần, ông ta đã đầu bệnh nặng, hẳn là do vi phạm điều tối kỵ. Doan Điền hối hận cũng đã muộn, từ biết mình chẳng còn nhiều thời gian, muốn truyền lại tuyệt kỹ này thì lại không có còn trại. Chỉ có một con gái là Doan Đàn Nghi đi nghĩ lại ông ta đành loan tin rằng Muốn tìm người ở rể Của hồi môn là Phi Kiều Đăng tiền Tin này vừa truyền ra đã làm chấn động cả kinh thành Ai ai cũng biết giá trị của tuyệt kỹ này Người đổ xô tới xin ở rể đông như cá giếc qua sông Nhưng Doan Đàn con gái ông ta khăng khăng không chịu Thậm chí còn dọa sống dọa chết Doan Điền cha hỏi mãi Cô mới thú thật rằng mình đã phải lòng một người trong mình nhãn mai hỏa Doan Điển nghe vậy thì ngạc nhiên sen lẫn dần dữ. Ngạc nhiên là bởi Minh nhãn Mai Hòa. Bây giờ là Thái Sơn bắt đầu trong giới giám định cổ vật. địa vị cao hơn một thợ vã gốm nhiều. Dần dữ là vì Minh nhãn Mai Hòa, vì thế hiền hách. Ác không đời nào chấp nhận để con cháu mình đi ở dề người ngoài. Ông ta hỏi con gái kẻ đó rốt cuộc là ai. Doan Đàn mới thưa rằng là con trai trường nhà họ Dược của huyền môn. Dược thận hành. Nhà họ Dược nắm giữ mảng gốm sứ quan hệ mật thiết với nhà họ Doãn chuyên nghề vã gốm, thường ngày vẫn qua lại khăng khít. Dược Thần Hành và Doãn Đàn quên biết rồi yêu nhau, chỉ là chưa dám thừa với người lớn trong nhà xin cầu hồn. Doãn Điền tìm đến nhà họ Dược bàn bạc, quả nhiên nhà bên đó cương quyết tỏ ý. Doãn Đàn gạt sang đây thì không sao, nhưng bào Dược Thần Hành đi ở xề thì nhất định không được, đó là người kế nghiệp mà chúng tôi dốc lòng bồi dưỡng. Giòn Điền vô cùng khó xử nếu thuận theo nhà họ Dược e rằng thuật phi kiều đăng tiền sẽ thất truyền. Cuối cùng chuyện này cứ dậm chân tại chỗ mãi. Giòn Điền khó nghĩ là bởi nhà họ Dọn đã cấm ngặt không được để lọt tuyệt kỹ này ra ngoài. Ông ta đành khuyên con gái suy nghĩ lại. Nào ngờ lúc này Giòn Đàn đã có mang. bùng ngày một lớn, cứ lần lửa mãi thì chẳng mặt mũi nào ra ngoài nữa. Hãy tin Giòn Điền như xét đánh ngang tài. Chẳng còn đường nào khác. Ông ta đành gọi Dược Thần Hành đến bên giường. Nói rằng mình quyết định cả Doan Đan và nhà họ Dược Cũng bằng lòng truyền Phi Kiều Đăng Tiên Cho Dược Thận Hành Nhưng buộc Dược Thận Hành phải thề Không được giải lại cho người nhà họ Dược Chỉ một mình mình biết mà thôi Khi nào Doan Đan sinh được con trai thứ Thì mang họ Doan Để thừa kế ngón nghề này Dĩ nhiên Dược Thận Hành nhận lời Doan Đan chẳng mấy chốc được gà và nhà họ Dược Doan Điền biểu diễn Phi Kiều Đăng Tiên Lần cuối cùng Dược Thận Hành cực kỳ thông minh Chẳng mấy chốc đã học được tuần tụ xong tuyệt kỹ doãn điền đột ngột qua đời, trước lúc lâm chung, ông ta dặn đi dặn lại dược hành, không được dùng phi kiều đàng tiền quá số đại diễn bằng không, ắt bị trời ghen ghét. Gà và nhà họ Dược ít lâu, doãn đàn sinh được con trai trưởng đặt tên là Dược Lai. Tiếc rằng lúc sinh nở bị hao tổn sức khỏe nghiêm trọng, chưa kịp sinh con thứ hai thì đã qua đời. Dược thân hành yêu thương vợ sâu đậm, à vậy không tụ khuyên nữa, về phần tuyệt kỹ phi kiều đàng tiền Dược thân hành cũng giữ chọn lời thề Chưa từng truyền cho bất cứ người nào trong nhà họ dược Dược thần hành vốn định Sau khi lên làm trưởng môn Minh Nhãn Mai Hòa Sẽ chọn một người thuộc trì thứ họ dược Cho làm con thừa tự nhà họ dõn Truyền cho ngón phi kiều đăng tiền Hoàn thành lời trang trối của dõn điện Ngờ đầu tới năm dân quốc Thứ 17 thì gió đổi chiều Minh Nhãn Mai Hòa bị cuốn vào vù Tôn Điện Anh trộm đông lặng Dược thần hành vì thủ tiêu tăng vật cho đàm ôn giang Mà bị quan phủ bắt giam Kết án 10 năm tù ngồi trưởng môn rơi vào tay một người Tên là Hứa Nhất Thành Hai năm sau Vì thời thế biến động Nhà tù giam giữ Dược Thận Hành xảy ra vụ cướp ngục Phần lớn phạm nhân đều bỏ trốn Hay tin Hứa Nhất Thành liền phái người đi tìm Dược Thận Hành Xong không rõ tung tích Thực ra Dược Thận Hành chưa chết Ông ta vô cùng hổ thẹn về những việc làm của mình trước đây Không muốn liên lụy tới mình nhãn mai hòa nữa Bèn nhân cơ hội này Mai danh ngẩn tích Đổi sang họ doãn Đi xuống miền Nam cuối cùng định cư ở Thiệu Hưng. Ở đây ông ta nhận nuôi một đứa trẻ, cho nó đổi sang họ Doãn, lấy tên là Niệm Cựu, khâu đầu trước bài vị Doãn Điền, coi như là người thừa tự. Sau đó ông ta dạy cho Doãn Niệm Cựu thuật vá gốm và phi kiều đăng tiền, coi như hoàn thành tâm nguyện của cha vợ. Dược thần hành ẩn cư tại Thiệu Hưng một năm, chợt một hôm nói với Doãn Niệm Cựu rằng mình có việc phải lên miền Bắc, dặn Doãn Niệm Cựu trông non cờ hiệu, Mười tháng sau có người từ miền Bắc tới Truyền cho dõi niệm cựu một bức thư Và một cuộn kim đáy bể Thư là Dược Tận Hành viết Nói rằng có lẽ mình không còn cơ hội về thiệu hưng nữa Dàn dò dõi niệm cựu đổi sang nghề thợ bạc Và nhớ rằng không được dùng tuyệt kỹ phi kiểu đăng tiền Trước mặt người khác Xong không được để thất truyền Bộ kim đáy bể cũng phải giữ gìn cẩn thận Kim đáy bề chính là cuộn da bò gài đầy những dụng cụ nhỏ nhỏ Mà tôi từng thấy Xong Dược Thận Hành không hề giải thích Mình đã gặp phải chuyện gì ở miền Bắc Sao lại phải gửi người ta truyền dùm vật này về Doan Niệm cửu hướng về phía Bắc khóc nức nở Từ đó vâng theo lời Dược Thận Hành Không nhắc nhòm tới nghề và gốm nữa Đổi sang làm nghề thợ bạc Vì vậy hàng xóm láng giềng đều không biết Người nhà này vốn làm nghề và gốm Cứ ngỡ là thợ bạc ra chuyện Về phần Phi Kiều đăng tiền Doan Niệm cửu cũng dốc lòng giải lại Cho Doan Hồng con trai mình nhưng không cho chuyển ra ngoài. Về sau, chiến loạn liên miền, vợ chồng Doan niệm cửu bất hạnh chung bom mà chết. Doan Hồng sợ hãi quá độ sinh ra bệnh tâm lý. Từ ấy bác ta trở nên rụt rè nhút nhát, không muốn tiếp xúc với người khác. Tinh tình lại nóng này, chỉ dám mình trong tiệm làm đồ bạc kiếm sống. Của điều Doan Hồng vẫn nhớ kỹ lời cha dạy, chưa bao giờ dám trành mạng nghề va gốm. Mấy chục năm nay, hế rảnh dối lại luyện tập, thậm chí đến mức gần như ám ảnh cưỡng chế Mỉa mai là ở chỗ chính vì cái tính quái gở ấy Nên chẳng biết từ lúc nào Tay nghề bác ta đã vượt qua cả Doãn niệm cựu và dược thận hành Gần như sánh ngang được với Doãn điền Chỉ là chưa bao giờ để lộ ra trước mặt người khác Hôm nay Doãn hồng bị tôi và tay trù Lan cây chai hợp sức bức ép Mới miễn cưỡng dở ra tuyệt kỹ Nhưng kỳ thực sâu trong thâm tâm Bác ta cũng mong có cơ hội biểu diễn Trước mặt người khác một lần Bằng không công sức khổ luyện cả đời Há trang đồ xuống sông sạc Chuyện là thế đấy Bác Doãn mệt mỏi kết lại vẫn không hề ngoái đầu Tôi ngồi ở hàng ghế sau Lòng ngổn ngang bao điều khó nói Nghe bác Doãn kể xong Tôi mới hay hóa ra Giữa bác ta và Minh Nhãn Mai Hòa Còn có mối quan hệ sâu xa như vậy Thật chẳng ngờ một nhân vật quan trọng nhường ấy Của nhà họ Dược Lại từng ẩn cư chốn này Dược thật hành quả là bậc quân tử Trọng tình trong nghĩa Biết giữ lời hứa Để chuộc tội ông ta bằng lòng bỏ cả Minh Nhãn Mai Hòa Vì một lời thề mà cam lòng ở ẩn Nhưng tại sao ông ấy lại chọn thiểu hưng để định cư Tôi hỏi Vì doan đàn vẫn luôn muốn tới vườn thầm chơi Tiếc rằng mãi không có cơ hội Lúc xuống miền Nam Dược tận hành đem theo cả cho cốt của doan đàn Trôn ở một góc vườn thầm Nghe cha tôi kể Ông ấy thường xuyên tới đó thăm nòm Lần nào cũng đi ở cả ngày Mãi cho tới khi lên miền Bắc Tôi cảm khái khôn nguồi chợt nghĩ tới một chuyện Nhầm tính mới thấy thời gian ông ta ngược lên phía Bắc Chính là giai đoạn ông nội hứa nhất thay nhà tôi Dinh vào vụ án đầu Phật Lẽ nào hai chuyện này liên quan đến nhau Chà bác có biết ông ấy ngược lên phía Bắc làm gì không Doan Hồng lắc đầu Chà tôi vẫn canh cánh mãi Nói rằng muốn làm tròn chữ hiếu với ông cụ Vậy mà đến mộ ông cụ đâu còn không biết Ông dầm sắp vâng theo lời dặn dò của Dược Thận Hành Không dám đi lên miền Bắc tìm người Chỉ đợi ở thiệu hưng Nói từ đây gión hồng ngẳng đầu nhìn lên mái vòm Lầm bầm Tôi cứ có cảm giác chúng tôi không phải ở ẩn Mà đang trông giữ một thứ gì đó ở đây Dược thần hành chỉ gửi về thiệu Hưng đúng một quần kim đáy bề Nhưng vừa rồi tôi cũng đã thấy rõ Đó chỉ là một bộ đồ nghề cổ Trên tấm giá bò gài mười mấy món dụng cụ nhỏ tinh xào Nếu có bí mật gì E rằng đã bị gión hồng phát hiện ra từ lâu Huông hồ Nếu đã muốn họ trông giữ Lại không nói rõ thứ đó là gì Thì làm sao mà trông được chứ. Có điều giờ nghĩ cũng đã muộn. Cuộn xa bò kim đáy bể ấy e rằng đã rơi vào tay liễu thành thao mất rồi. Đúng lúc này Doan Hồng chợt hỏi. Vừa rồi anh nói anh là người nhà họ hứa à? Đúng thế. Hứa nhất thành là ông nội tôi. Tôi bất giác ướn ngực. Bạc Doan ổ lên nói. cha tôi từng nhắc tới cái tên này. Ông Hành vô cùng tán thưởng người đó. Nói rằng đó là người có tư cách dẫn dắt mình nhãn mài hòa hơn mình nhiều bộ kim đáy bể kia nghe nói cũng là của ông ta. Tôi thực không ngờ bộ đồ nghề ấy lại là di vật của ông nội mình, nhưng nghĩ lại tôi chợt nhíu mày. Dược thận hành và hứa nhất thành xưng hô ngang hàng à? Chắc thế, hứa nhất thành nhỏ hơn ông hành mấy tuổi thì phải. Lạ thật đấy. Nếu gión hồng nói không sai, thì gión niệm cừu phải ngang hàng với mấy người hoàng khắc vũ lưu nhất mình dược lại. Thầm vân sâm cả bộ tội hứa hòa bình cũng phải ở vào hàng ấy, Cứ thế mà suy há chẳng phải giữ bất nhiên và yên yên là hàng cháu của tôi sao Trước kia lúc nghe yên yên kể chuyện với ông nội Tôi đã lờ mờ thấy không ổn Giờ có được chứng cứ xác thực từ Doãn Hồng Đầu óc càng thêm rối loạn Nếu chuyện này là thật thì phiền phức to Hoặc ra chúng tôi là chú cháu yêu nhau à Doãn Hồng nào biết có những ý nghĩ lộn xôn trong đầu tôi Bác ta thở dài quay về tư thế cầu nguyện nhắm mắt lại những gì kể được tôi đã kể rồi Anh đi đi Bây giờ tôi mới nhớ ra mình còn việc chính Chưa làm Vội lắc đầu thật mạnh Tạm gặt hết những suy nghĩ miền man ra khỏi đầu Rút mảnh sứ vỡ trong tùy áo ra Đưa cho bác ta Bác cùng xem hộ mảnh vỡ này có gì đặc biệt không Giọng tôi cứng rắn không cho phép thoái thác Giọng hồng biết Nếu không làm theo ý tôi thì không xong Đành quay lại cầm lấy mảnh sứ Ngắm nghĩa thật kỹ Sứ thành hoa thầy minh à Trẻ vẽ tích cổ ừ Giọng hồng vừa xem vừa phán đoán Về cơ bản thì là đúng Đồng đến chuyên môn dòng của bác ta tự tin hẳn Thợ và gốm am hiểu khá sâu Về đồ gốm xứ Có lúc còn biết nhiều hơn dân trời gốm sứ nữa dần sưu tầm thông thường Hay để tâm tích hình dạng Màu men, lịch sử lưu truyền vân vân Thiên về giám định và phân loại Dưới góc độ thẩm mỹ Còn dưới góc độ của thợ và gốm Họ chỉ thấy đây là một món đồ khiếm khuyết Men đồng thế nào hoa văn dạng ra sạc Họ xem xét tính chất của đồ vật nghiên cứu thành phần của đồ vật khác biệt ở đây cũng tựa tựa giữa giám khảo chấm thi hoa hậu và bác sĩ chủ yếu muốn nhờ bác xem cho vết trắng này tôi nhấn mạnh doan hồng xoay miếng sứ trong tay bắt đầu nhìn tới vệt trắng trên tay áo giá cắt lượng sợ nhìn không được gió bác ta còn rơ lên trước mặt soi dưới ánh nắng từ ngoài chiếu vào ngắm nghĩa thật lộc đột nhiên bác ta đứng dậy tôi cứ ngỡ ông bác này là định bỏ chạy Chẳng ngờ bác Doãn xài bước đi đến trước bục giảng đạo. Cạnh đó có một gian phòng nhỏ để trà sứ nghỉ ngơi và chuẩn bị. Cửa phòng không khóa Doãn Hồng đi thẳng vào lấy ra một chiếc ca sát trắng men trên ca còn đề dòng chữ phần thưởng nhân ngày mùng 8 tháng 3 của đơn vị XX trông hoàn toàn lạc quẻ với không khí trong nhà thờ. Doãn Hồng lắc cái ca. Bên trong vẫn còn nước trà thừa. bạc ta ngâm mảnh sứ vào chừng 2 phút rồi lấy ra xem. đoàn lại ngâm vào Lại lấy ra Cứ thế ba lần Bác ta mới gật củ trong ánh mắt như đã tìm ra câu trả lời Bác phát hiện được gì rồi à Tôi hỏi Doan Hồng trọ cho tôi mép vệt trắng nọ Bấm cả ngón tay vào Tôi dừng tỏ mắt nhìn theo đầu ngón tay bác ta Xong chẳng nhìn ra gì hết Doan Hồng giải thích Men trên đồ sứ gọi là hồ kính Thông thường không biến đổi theo thời gian Nhưng nếu điều kiện quá kém lớp men sẽ bị ăn mòn Một số phần mềm bờ Dùng vật sắc cào sẽ thấy có bột rơi rạ Gọi là sương sốt Tên khoa học gọi là vôi hóa Thở bạc thông thường đều để dài móng ngón tay cái Tiền bấm vào bạc đánh dấu Bạc dọn cào nhẹ móng tay vào lòng vệt trắng Tôi thấy rõ kẽ móng tay bác Dính ít bột trắng Thở và gốm hành nghề Ngại nhất là gặp phải sương sốt Bất luận là đục lỗ hay mài mỏng Mèn cũng sẽ bằng mất một mạc Rất khó xử lý Nói vậy thì vẹt trắng này cũng là dấu vết xương xốp ừ Dòng doan hồng thoáng nghi hoặc Đúng là sương xốp Nhưng lại có vẻ như cô ý tạo ra Anh nhìn lớp men Quanh vẹt trắng này Như thể có những đốm vôi hóa ly tị Nổi lên bề mặt Đó là bột bạc được dắt lên Anh gõ thờ sẽ thấy Thật ra chất xứ vẫn rắn đành Không hề bị mùn Thời Dần quốc có một phương pháp làm giả cố ý tạo ra dấu sương xốp Hồng biến của mới thành gốm cũ Hiểu biết của tôi về đồ gốm sứ vô cùng hạn hẹp, nghe mà phải mất một lúc mới hiểu, nhưng cũng đại khái nắm được ý của gión hồng. Thông thường chất men ở viện khu vực xương xốp bị vùi hóa đóng vai trò vùng đệm, giống như đồng bằng đệm giữa rừng rậm và thảo nguyệt, nên không mềm hẳn cũng không rắn hẳn. Mẹp vẹt trắng trên mảnh sứ nọ rất cứng, không mang đặc tính của vùng đệm, mà được cố tình dắt bột bạc lên giả làm xương xốp. Mẹp mảnh vỡ này giống bị người ta cắt ra, gión hồng lầm bẩm Không thể nào, tôi tận mắt thấy chiếc chóe đó đổ vỡ sau mới nhặt lấy một mảnh vỡ trong đó mà Doan Hồng bỏ qua luôn chủ đề này Anh có thấy vệt trắng trên những chiếc chóe khác không? Vị trí có giống nhau không? Tôi nghĩ lại đến giờ mình mới chỉ được thấy chiếc chóe ba lần ghé lều tranh Và bản sao của chóe quỳ cốc từ xuống núi Vệt trắng trên hai chóe lần lượt nằm ở ống tay áo của giá cắt lượng và quỷ cốc từ Vậy là đúng rồi Để thể hiện các nếp áo Nên chỗ đó thường tô nhiều men Dẫn tới bị đọng men Sờ lên sẽ thấy hơi gồ Đồ phấn thái thời đồng trị Có một loại men gọi là men sóng nước Cũng tương tự như vậy Lợi dụng độ dày ấy người ta có thể giấu đồ vào bên trong Gọi là túi men Ồ làm sao thế được Tôi buột miệng Đồ gốm sứ phải nung trong lò mấy nghìn độ Bên trong có giấu thứ gì cũng tan chảy hết Dạo trước tôi đọc y thiên đồ long ký Kể rằng trong kiếm Ý thiên Và đao đổ lòng có dấu võ mục gì thử Và cửu âm chân kinh Xong đâu có chuyện đó được Khi rèn đao kiếm sách vở gì cũng sẽ cháy trụi Tương tự chuyện này thôi Gión Hồng thong dòng đáp Đầu nhất thiết phải là sách Nếu khắc mấy chữ lên phồi Thì vẫn giữ lại được như thường Thời mình có câu chuyện kể rằng Một thợ gốm đổ bệnh nặng Sợ sau khi mình chết đi Con rể sẽ cướp hết gia sàn của đứa con trai út nên đã dốc lòng lung ra một bình gốm. Sau khi ông ta mất, con trai ông ta được chị gái và anh dè nhận nuôi, gia sàn cũng rơi vào tay họ, chỉ còn giữ lại chiếc bình nọ bên người. Tới khi đứa con trai 15 tuổi mới dạy túi men ra, thấy gì chút của cha khác trên phôi gốm. Nó mang bằng chứng lên cáo quan, cuối cùng cũng lấy lại được gia sàn. y bác là trong túi men của chiếc chóe này cũng ẩn chứa thông tin gì đó ừ. Doan Hồng lật miếng sứ phơi vệt trắng ra, Ẩn chứa thông tin gì thì tôi không biết Nhưng rõ ràng thứ bên trong đã bị lấy đi rồi Vệt trắng này là dấu vết để lại Sau khi rạch túi men đấy Để đề phòng người khác phát hiện Cái ấy đã ra sức sửa sang và ngụy trang cho vệt trắng Khiến nó trông chỉ như một vết sương sốt Sao lại thế được Tôi từng xem xét quanh mép vệt trắng Thấy trơn nhẫn phẳng lì Liên lạc với mặt xứ xung quanh Nếu đã bị rạch ra Sao sửa lại không chút tì vết như vậy được chứ Đập mèn cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ Thòa men đã pha chế lên chỗ ở cần sửa Cho vào lò nung Lấy ra là xong Thậm chí men giàn cũng có thể làm phòng theo Nhưng ngón này chỉ dùng được với gốm sứ đơn sắc Chứ không thể là phẳng mối ghép Trên bề mặt gốm sứ Thể nào cũng để lại một vết xước Vì như men sứ thành hòa Nếu bị rạch ra tuyệt đối không thể Đắp điếm lại như cũ được Doan Hồng nhìn tôi đầy thâm ý Không có gì là tuyệt đối hết Trên đời có một tuyệt kỹ vá gốm Có thể rạch túi men ra Rồi sửa lại lành lặn như mới Đó chính là phi kiều đăng tiền ha Tôi xứng sở Phi kiều đăng tiền không phải là kỹ thuật Dùng vàng bạc chám lại gốm sứ ừ Đã nói đến nước này dõn hồng Cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa Ben giải thích cho tôi Họa ra bốn chữ phi kiều đăng tiền Không phải chỉ một kỹ thuật cụ thể Mà là một ngón nghề Thở gốm dùng lực cổ tay để điều khiển nước men Hoặc dung dịch vàng bạc Phủ lên vị trí cần thiết Trong thời gian cực ngắn Vừa có thể nạm vàng khảm bạc Vừa có thể tách men bồi men Sau khi sửa xong không để lại dấu vết gì Nguyên lý này cũng như sơn tường vậy Đưa từng nhát trồi Thì có đều đến đâu cũng thấy vết trồi Nhưng nếu hắt cả thùng sơn lên thật khéo Sao cho phủ kín cầm mặt tược Thì sẽ trơn láng như gược Giang dài xong Doãn hồng cầm mảnh sứ lên nói Phi kiều đằng tiền chỉ có một khuyết điểm là cần chất dẫn Mà chất dẫn này gặp chất... Theo Philin, trong trà sẽ ngả vàng Nên không được dùng cách này để sửa lại đồ trà Anh nhìn này Giật lời bác ta chia mảnh sứ cho tôi đưa mắt ra hiệu Tôi nhớ vừa rồi bác ta đã ngâm mảnh sứ vào nước trà Vội đón lấy xem thử Quả nhiên thấy trong lòng vệt trắng đã hơi ngả vàng tìm tôi thoát lại Vệt vàng này chứng tỏ bộ trẻ 5 chiếc Đã bị người ta dùng phi kiều đăng tiền rạch túi mẹt Sau đó vá lại gần như hoàn hảo Sở dĩ nói gần như hoàn hảo là bởi vẫn còn một việc trắng không che giấu được Nên họ mới cất công rắc bột bạc xung quanh Giả làm sương xốp vội hóa Tuyệt ký này Ngoài Dược Thận Hành Và Nhà họ dõi ra Còn ai biết dùng không Đầu ra đây là tuyệt ký bí truyền của nhà họ dõi mà Tôi nhắm nghiền mắt lại Ngà người vào băng ghế nghĩ ngợi Lẽ nào lần cuối Dược Thận Hành về miền Bắc Có liên quan tới bộ trẻ này Ông ta không trở lại Nhưng lại gửi người về Cầm về bộ kim đáy bề vốn của hứa nhất thành Sau khi xảy ra vụ án đầu Phật không lâu Vậy có phải ông nội tôi Cũng có liên quan tới bộ trẻ Năm chiếc kia không Quan trọng nhất là Lão Triều Phụng vội vã phái liễu thành thao Tới thiệu hưng tìm truyền nhân của phi kiều đàng tiền Chứng tỏ lão rất coi trọng Bí mật dấu trong mấy chiếc trẻ Lão biết hiện giờ cả Trung Quốc Chỉ có gión hồng nắm được tuyệt kỹ này Bạc ta là chìa khóa duy nhất để mở bí mật Đã thông được một điểm Toàn cục sáng hẳn ra Từng mảnh vỡ dần già được tôi gom lại Thắp lên một con đường sáng xùa giữa sương mù Toàn cảnh bức tranh dần trở nên rõ nét Dược bất thì nói phải Chỉ những mảnh mối mình tự tìm ra được Mới thực sự đáng tìm E rằng Lão Triều Phùng cũng không ngờ Tôi đang đập vỡ từng mảng tường thành Lão dày công gây dưỡng lên Ở một nơi Lão không hề hay biết hòng đánh vào thành trì của Lão Những việc cần làm tiếp theo đã rõ như ban ngày Điều mà kẻ địch nôn nóng muốn có Tôi phải ra sức ngăn càng Chỉ cần tôi khống chế được Doãn Hồng trước ắt có thể gỡ gạc lại tình thế phần nào Giờ đã đến điểm mấu chốt Để xoay chuyển cục diện Tôi cũng nên bắt đầu phản công thôi Tôi cầm lấy mảnh vỡ từ tay Doãn Hồng Đứng bật dậy Toàn thân bừng bừng ý chí chiến đấu Doãn Hồng hơi ngàng người ra ghế Mệt mỏi hỏi Nhưng gì tôi biết Tôi đã nói cả rồi Giờ tôi đi được chưa Mạc Hứa Nguyên đang ở trong tay Liễu Thành Thao Tôi không thể để thêm người vô tôi bị liên lụy nữa Bác phải giúp tôi cứu cô ấy ra Không liên quan đến tôi Doan Hồng thẳng thần từ chối Tôi chắp tay sau lưng thóc thả đi đến trước bục giảng đạo Ngước nhìn lên cây thập giá Rồi quay sang bảo bác ta Cây mốt lặng mà gió chẳng dừng Dù tôi có đi Chúng cũng không đời nào tha cho bác Từ lúc chúng sống vào cửa tiệm Bác đã không thể sống yên ổn nữa rồi Trừ khi chúng đạt được ý nguyện Hoặc bị đánh bại Bọn chúng đâu có biết tôi ở đây Doan Hồng tái mét mặt Tôi cười đáp <cười> Bác cá không Trong vòng 15 phút nữa Nếu chúng tìm tới nhà thờ này thì tôi thắng Bác phải đi theo tôi Còn nếu không ai tìm đến Thì bác thắng tôi tự đi cứu người Doan Hồng cân nhắc hồi lâu Cảm thấy khả năng thắng khá cao bèn nhận lời Tôi kêu tay áo bác ta trốn vào sau bục giảng đạo Bục cố ở đây vừa cao vừa rộng Đủ để hai chúng tôi núp bên trong buồng tấm nhung dày che lại là gần như Không thể nhìn ra Chẳng bao lâu bên ngoài vang lên tiếng đầy cửa Tiếp đó là tiếng chân rầm dập dẫm lên sàn cổ Tiếng chân lượn một vòng quanh nhà thờ đang định nhảy lên bàn tiệc thánh Thì nghe một tiếng hét kinh hãi Các người đang làm gì vậy Hẳn là dòng của cha sứ ở đây Tiếng chân lập tức dừng lại Một tên hung tận hỏi Vừa rồi có ai vào đây không Tôi nhận ra đó là dòng tên tay sai của Liễu Thành Thảo Trả sứ giận dữ mắng Đây là đất thánh Các người mau đi đi Không là tôi báo cảnh sát đấy Lúc này liệu thành thảo mới lên tiếng Vẫn hết sức nhát nhặn lịch thiệp Xin cha thả lỗi Con đang cần tìm hai người bạn Nên khó tránh khỏi nôn nóng Không cố ý xúc phạm đâu ạ Phục ẩm thứ nhất con dạy rằng Nếu các người tha lỗi cho người ta Thì cha các người ở trên trời Cũng sẽ tha thứ cho các người Mong trả bỏ qua cho Thầy trích dẫn một câu kinh thánh Thái độ của cha sứ cũng dịu hẳn Ta không thấy ai vào đây cả Dù có các người cũng phải ra ngoài giải quyết Đừng làm ồn trong nhà thờ Giọng liễu thành thao cao hẳn lên Nếu cha có gặp bác Doãn thợ bạc Phiên truyền lời hộ con Nói rằng chúng con đang bày tiệc khoản đãi Ở đình nhàn vân trong vườn thầm Cô mà cũng tới giúp vui Chưa để chậm trễ Phi hoài cả cảnh đẹp Nói rồi ít chẳng buồn nấn ná thêm Quay lưng đi thẳng Cha sứ quay về phía thanh giá cầu nguyện mấy cầu Chợt thấy ca nước của mình đặt ngay trên băng ghế Ông ta thoáng ngạc nhiên Lẽ nào mình lầm cầm quên cả cất vào phòng trong sao Bèn cầm ca lên nhấp một ngụm Thấy không có gì lạ mới lắc đầu đem đi Bây giờ hai chúng tôi mới chui ra khỏi bột giảng đạo Tôi đưa mắt nhìn bác Doãn Ý tứ rất rõ ràng Bác thua rồi Doãn hồng tiêu nghỉ Hỏi tôi làm sao biết được chúng sẽ tới đây Tôi nhún vàng Dần trời cổ vật Đều cực kỳ tinh mắt Tôi vừa bước vào đã thấy trong phòng khách nhà bác Treo một cây thanh giá Còn có cả tường Đức mẹ bất luận là tay chủ lan kê trải Hay Liễu thành thao đều sẽ không bỏ qua chi tiết này Vừa nãy Liệu thành thao đứng trên cầu chữ bát Chính là để phóng tầm mắt tìm xem Xung quanh có ngọn tháp nhà thờ nào nhô lên không Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ đó Còn không làm được Y sao có thể trở thành mũi tiên phong của lão triều phụng chứ Doan Hồng nghe vậy mới vỡ lẽ. Tôi nhìn ra cửa chặt thở dài. Hơn nữa tôi ngờ rằng y đã phát hiện ra chúng ta rồi. Chẳng qua ngại cha xứ Nên không tiện ra tay đốt thôi. Đoàn tôi trò vết nước trên lối đi. Đó là nước từ bộ đồ ướt súng của chúng tôi nhỏ xuống lúc mới vào. Vừa rồi những lời y nói tưởng như nói với cha xứ Xong thực ra là cố tình cho chúng ta nghe. Để chúng ta biết mà Khương Nguyễn đang ở trong tay y. Ta không tới gặp. Cô ấy sẽ ngùi đến tính mạng. Nghe vậy Doan Hồng không khỏi than vắn thở dài Bác ta suy cho cùng Cũng chỉ là một thị dân nhát chết Lại bị tôi buộc phải đương đầu Với những kẻ địch hung tận như thế Quả thực vô cùng bất đắc dĩ Tôi tóm chặt vài bác tà đanh mặt nghiêm rộng Bác Doan Tôi rất nề phục hai đời nhà bác Ẩn cư thiệu hưng giữ nghề Cũng không muốn quấy nhiễu cuộc sống của bác Nhưng bác biết Tuyệt kỹ phi kiều đăng tiền ấy là ngu phù vô tội Có ngọc là tội Kẻ địch sẽ không thông cảm cho bác đâu. Giờ tên đã lên dây. Nếu bác không đứng dậy phản kháng, sẽ bị chúng rơi tái, không còn một mẫu sược. Nhưng, nhưng bọn chúng là ai? Kẻ thù của Minh Nhãn Mai Hòa, kẻ thù của ông Hứa Nhất Thành Nhật Tội và ông Dược Thận Hành nhà bác. Tôi chỉ nói tới đó, nếu nhắc đến Lão Triều Phụng, bàn tay đèn đằng sau thế lực làm giả của vật phạm vi toàn quốc, Ê e rằng làm bác Doãn sợ chạy mất dép. Nghe nhắc tới giật thần hành, Doãn Hồng cũng lấy lại được chút can đảm. Chuyện đã đến nước này, bác không thể thôi lùi được nữa, mà phải hợp tác với tôi mới có cơ sống sót. đoàn tôi kéo bác ta đi thẳng ra ngoài. Với những kẻ thế này, có bản bạc cũng chỉ hào hời, chỉ bằng xăm xăm quyết định thay cho họ cho rồi. Anh định Tây vườn thầm thật ư? Doãn Hồng sợ xe thòi. Đúng thế, Tôi muốn thử xem trại tế liễu ghê gớm Tới mức nào Ánh mắt tôi sáng rực Muốn cắt đuôi bọn trại tế liễu Tôi chẳng thiếu gì cách Dù phải cứu cầm mặt hướng huyện Tôi cũng có lòng tin mình sẽ rút lui an toàn Nhưng làm vậy quá tiêu cực Tôi muốn hành động tích cực hơn Trại tế liễu tuy nguy hiểm Nhưng là manh mối duy nhất dẫn tôi tới lão Triều Phụng Từ trước tới giờ Tôi đều bị người của lão Triều Phụng truy đuổi Này đến lật chúng nên nếm chút mùi đau khổ rồi